các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Thì nào cũng không được như ý muốn dương yến tử nhắm mắt lại không để cho mình suy nghĩ tiếp đến anh cũng đang lúc này một bàn tay che mũi miệng của nàng hoàn toàn cắt đứt hổ hấp của cô trời ạ nàng gặp phải người xấu sao đột nhiên bị công kích cô muốn kêu cứu cũng không còn kịp lòng bàn tay che miệng cô làm cho cô không phát ra bất kỳ âm thanh gì dương yến tử kinh hoàng muốn dãi ra không hiểu tại sao bờ cát dành riêng cho khách của khách sạn lại có kẻ xấu lẫn vào sức lực người đàn ông rất lớn kéo cô từ bờ biển đến một góc quất của khách sạn nơi đèn không chiều tới xương yến tử trong lòng hốt hoảng cô không nghĩ tới ở đây lại gặp chuyện đáng sợ này nhưng mấy phút đi qua dương yến tử mơ hồ phát hiện chuyện có chút kỳ quái tay người đàn ông mặc dù che miệng của nàng một cái tay khác lại vững vàng nắm ở hông cô khi kéo cô vào góc cũng không làm cô đau Cô vừa phát hiện chuyện có quỷ dị Xác quan cũng bắt đầu nhạy bén Cô rất nhanh phát hiện mùi nước hoa quần thuộc Quanh quần chóp mũi Dương Yến Tử mở lớn hai mắt Bị suy đoán của mình hù dọa Nhất thời quên dãy ruộng Nói thì chậm, khi đó thì nhanh Hai người bọn họ đã đến góc tối Người đàn ông mới buông tay Sau đó nhanh chóng cất bước lên trước Bắp đùi kéo dài qua thân thể của cô Đứng trước mặt cô Nhìn ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình Đôi mắt Dương Yến Tử mở thật lớn nhưng không tin điều mình đang thấy Một câu không kịp nói liền bị một giọng nói tức giận cắt đứt Anh cho em hai lựa chọn Một là để cho dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em Hai là để cho anh hôn em Hôn đến bất tỉnh mới thôi Lương Nhập Thuyền dùng giọng có thể làm cho điếc một lỗ tai Trực tiếp độc hại lỗ tai của cô Dương Yến Tử che tay Làm giảm thất tổn thương mà nhĩ Chỉ dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm Màu quyết định. Em chọn cái nào Lương Nhậm Tuyền bừng lấy mặt của cô Gỡ hai tay cô đang chè lỗ tay mình Không cho cô tiếp tục giả vờ Cái nào tôi cũng không muốn Cả người dừng yến tử bị đặt lên cát Cát trắng miệng màng lên lỏi vào quần áo của cô Tay cô cũng bị đè trên cát Nhìn hai người như một đôi tình nhân đang thân mặt hôn nhau Trong mắt Lương Nhậm Tuyền Tràn đầy kích động Tham lam nhìn cô chăm chú Từ sau đêm hôm đó Anh cũng chưa gặp qua cô Nhìn gương mặt cô như nhỏ hơn Dường như là gầy hơn làm cho anh đau lòng không dứt em đã không lựa chọn vậy thì do anh quyết định lương nhậm Tuyền đè thấp âm điệu nghiêng thấp thân thể dứt lời trong nháy mắt trực tiếp hôn lên môi cô làm giảm nỗi nhớ nhung cô tư vị này thật là quá ngọt đẹp lương nhậm Tuyền mút lấy đầu môi của cô mang theo ý trừng phạt vừa vỗ vàng vừa mãnh liệt bá đạo cắn nuốt mùi thơm trong miệng của cô mang theo ý trừng phạt vừa vội vàng vừa mãnh liệt bá đạo cắn nuốt mùi thơm trong miệng của cô bàn tay anh nâng nâng gái cô lên để cho nụ hôn của xâm nhập sâu hơn để cho cô không có đường lui chỉ có thể đáp lại như nhung của anh. Dương yến tử bị nụ hồn này đoạn tỳ tất cả hô hấp. khi cô nghĩ mình sắp té xỉu vì không thở được thì anh giúp cuộc buông cô ra. hai người thở gấp gáp không phần cao thấp. người của hắn dán chặt vào cô cảm thụ lẫn nhau kích động mà cuồng loạn. dù là hôn em hôn đến bất tỉnh nhưng cũng không giảm bớt ý muốn dạy dỗ thật tốt cái móng nhỏ của em. trong giọng nói của lương nhậm tuyền vẫn nồng đậm sự bất mãn. người phụ nữ này hại anh tìm cô thật cực khổ. Nên cũng muốn cảm nhận được nỗi khổ dùng anh Cho tới bây giờ Tâm tình của anh chưa bao giờ kích động như vậy Cô lại để cho anh biết thế nào là nhớ nhung khổ sợ Nhưng khi ôm vào trong ngực Anh lại cảm thấy hạnh phúc đến có thể lập tức chết đi của mãn Nguyện Loại này vừa tức Vừa giận Lại hạnh phúc Lại muốn mỉm cười cảm giác rất phức tạp Cả đời anh cũng sẽ không quên Sao anh lại chạy tới đây Dương ý Tử vốn muốn hỏi anh là làm sao biết ở khách sạn nào Rồi lại tạm thời nhớ tới Cô từng đem tin tức này cho thư ký Nghĩ đến có người cố ý mọi tin tức từ cô rồi lại đòi về anh. Đương nhiên là tìm em. Tức giận qua đi, đầy mắt lương nhập tiền lúc này tràn đầy niềm vui. Dương Ín Từ dừng mắt nhìn anh, trong mắt không thể nào xác định. Anh tới, hơn nữa còn có vẻ mà quan tâm, hình như đang chứng minh những lời của Từ Ký. Tìm tôi làm gì? Bản thiết kế tôi đã giao rồi, tôi cũng đã nói với anh khi nào tôi trở về, năm ngày còn chưa tới. Anh đã nói trước với em, anh không đợi được đến năm ngày, quá dài vò, anh không đợi được. Lương Nhậm Tuyền trực tiếp ngắt lời với cô Anh muốn lập tức gặp em Gặp tôi Gặp nhau rồi sau đó sẽ như thế nào Dương Yến Tử lắc đầu Mặc dù sự xuất hiện của anh trong tức thời mà cho cô hy vọng Không nên có Nhưng cô đã quyết tâm muốn rời khỏi anh Sự xuất hiện của anh chỉ là để cho cô càng thêm khó chịu mà thôi Anh muốn đưa em về Lương Nhậm Tuyền không chút nghĩ ngợi trả lời Không thể nào Tôi chưa muốn về Dương Yến Tử cũng phủ quyết rất mau Nhìn về mặt cô kiên định, lương nhậm tuyển nghiêng ngủi người, chóc mũi chống đỡ nàng, hơi thở nóng rực phẳng vắt giữa hai người. Hơi thở của anh nồng đậm, hơi thở của cô đứt quãng mà ruồn rập. Bọn họ cũng bởi vì thân thể khác gần nhau mà nhịp tim không bình thường. Em không trở về. không Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net